Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Vô Sắc Công Tử, tác giả Thẩm Tiểu Chi. Truyền được phát trên trang web 2 gblogcom Chương 52 Buổi chiều đã qua khỏi giờ thân, Trên đường người qua kẻ lại thơ thớt đi rất nhiều. Thư đường đi một đoạn, quay đầu lại thấy vân trầm nhã vẫn còn đi theo, không khỏi bực mình. nàng bĩu môi chắp tay sau lưng vừa đi chân vừa vít mấy hòn đá nhỏ bên đường mấy hòn đá lăn tán loạn xung quanh phát ra tiếng tanh tách vân vũ lang nhìn mà buồn cười vô cùng càng cảm thấy hứng thú dạt dào thư đường nghĩ đến chuyện mình sắp làm thật không tiện để vân cầm nhã đi theo cùng nàng dừng chân hít một hơi thật sâu quầy người lại rầu rĩ hỏi Ngươi có thể đừng đi theo tiếng ta nữa hay không? Thấy thư tiểu thỏ chủ động nói chuyện với mình, Vân Vĩ Lan vô cùng vui vẻ. Hắn tiến lên hai bước, dùng cán quạt chỉ chỉ lên trời, ôm tồn nói. Giờ trời cũng đã tối rồi, để nàng về nhà một mình, ta không mấy yên tâm. Những tầng mây xa xa, nơi chân trời tản ra, ảnh lên một phần rực. Chính là lúc hoàng hôn đang buông xuống. Thư đường nghe xong. cơn Tức vẫn không hề giảm xuống một chút nào Nàng gục đầu căm giận than thở một hồi Lại trừng mắt nói với Vân cầm nhã Bình thường ta vẫn đi một mình đó thôi Đâu có thấy xảy ra chuyện gì Gương mặt Vân Vĩ Lan lộ vẻ đứa hiểm Lắc đầu nói Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Thư thỏ tức tinh khó thở dậm chân nói Ngươi có chịu đi hay không Vân trầm nhã nhớ tới mấy ngày trước, điệu bộ Thư phong hạnh lúc ép tư đồ tuyết châm trà. Hắn cắn răng, ưỡn ngực, chỉ tay vào cây ngô đồng bên đường nói Dù đường này không phải ta mở, cây này không phải ta trồng, nhưng nếu muốn đuổi ta đi. Nói tới đây, hắn miệng cười ngừng lại, thấy Thư đường tròn hai mắt tròn xe trừng mình mới nói tiếp Ta cũng nhất quyết không đi. Ngươi! Đầu óc Thư Đường rối loạn thành một đống Nàng trừng mắt nhìn thấy vẻ mặt sói vô lại như thế Không tìm được, hiếp sâu một hơi gằn từng tiếng nói Bực chết ta Hai người lại đi thêm hơn nửa canh giờ nữa Tới gần thành đông, chỗ khúc quanh vào con hẻm Trong lòng Thư Đường biết không thể đuổi được con trầm nhã đi Nàng ngừng chân trước, bảo chi trai, do dự một chút Rời lặng lặng xoay người lại, nói với Vân Vĩ Lan Vân Hoàng Nhân, phía trước là con hẻm nhỏ đường hoa rồi, ngươi không cần tiễn nữa đâu Vân Trần Nhã mở quạt ra, xe phẩy, cười nói Cũng chỉ còn một đoạn đường ngắn thôi mà Thưa đường nhăn mày lại, nàng thầm nhớ lại tính tình Vân Vĩ Lan thích mềm mà không thích tính Quay đầu nhìn về phía Bảo Chi Trai, mềm giọng nói Ta ta muốn đến Bảo Chi Trai ngôi vài thứ đây là tiệm chuyên bán đồ cho cô nương vân vân nhân ngươi không tiện theo vào tốt nhất là ngươi về đi vân bị lan sự sốt hắn nghĩ tiệm bán đồ cho cô nương cũng chỉ bất quá bán ba thứ song phấn nữ trang vân vân nếu sói hắn không ra tay giúp thì làm gì còn tư cách đầu cưới thay tử chút đạo lý thô sơ này đương nhiên là hắn hiểu rất rõ nay gặp đúng dịp thư thọ muốn mua trang sức Vân chầm Nhã không khỏi vô cùng cao hứng, hắn xe phẩy cây quạt, sung sướng nói: "Tiểu đường muội, nàng muốn mua gì, ta vào chọn cùng nàng." Thư Đường nghe vậy trong lòng kinh hoảng, vội vàng xua tay nói: "Không cần, không cần." Biết Vân Vĩ Lan không dễ bỏ qua, nói xong nàng đành thang thở thêm một câu: "Hôm nay không cần đâu, lần sau, lần sau ngươi hẳn giúp ta chọn." Sõi nghe vậy mừng vô cùng. bước từng bước về phía trước vui vẻ nói được vậy nàng đi mua đi ta chờ ở đây nói ra mới nói chuyện này thật là mất mặt hễ là công tử trưởng thành cho dù không biết làm gì cũng phải lận lưng một vài chiêu đối phó với cô nương nha người ta vâng cầm nhã tùy thân phận hiển hách nhưng về phương diện này rất là non nớt lần đầu tiên hắn theo một vị cô nương dạo tiệm trang sức mặc dù chỉ được đứng chờ ở cửa nhưng trong lòng cũng đã tràn ngập cảm xúc kích động không nói nên lời chỉ chốc lát sau thư đường dấu dấu diếm diếm một gói vải bố len lén đi ra từ bảo chi trai liệt mắt nhìn thoáng qua gói vải bố vân vĩ lan kinh ngạc nhíu mày mỉm cười nói đi có chút xíu mà mua cũng nhiều đê thư tiểu thọ sửng sốt nước mắt nhìn hắn Nhiếp muốn nói lại thôi. Lúc này ánh nắng chiều đã tan, đất trời chỉ còn lại một màu xanh lam trong vắt. Lại đi hết một con hẻm, băng qua đường cái, phía đối diện là con hẻm nhỏ đường hoa. Vân trành nhã thấy bầu không khí dịu đi, bèn hỏi Thư Đường đã mua những gì. Không ngờ Thư Thỏ ra vẻ kinh hoảng, ánh mắt nhìn tán loạn xung quanh, bước chân càng nhanh hơn. Thư Đường trong ngực như đánh trống trận, Vừa ra khỏi con hẻm, chưa nhìn đường, nhìn xá gì đã vội vàng băng qua đường. Lúc này, đầu phố bên kia có một chiếc xe ngựa đang vội vã lao đến, gã phu xe thấy phía trước có bóng người, liên tục kéo cương. Trên đường cái ngựa hí vang lên một tiếng, giờ bốn chân lên đá về phía trước, xích nửa không kềm tuôn kịp. Thư đường bị chiếc xe ngựa đột nhiên lao đến, dạ đến chán ván, đờ người ra không kịp phản ứng. Chợt có một cánh tay từ phía sau ôm kéo lại. Vân trầm nhã vững vàng ôm lấy eo thư đường, bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, lùi vào bên trong con hẻm nhỏ vừa rồi. Thân hình thư đường trên bên, trên không, hai tay buông lỏng, gói vải bố liền rơi xuống đất. Gã phù xe nhảy xuống xe, thấy thư đường không bị gì, vẫn lấy ra một thỏi bạc đưa nàng xin lỗi. Chuyện cô nôn thứ lỗi, hôm nay công tử nhà ta có việc gấp Nên lão đồ đánh xe chạy hơi nhanh Thư đường nhìn nhìn thổi bạc nhưng không nhận Nàng phát tay thành thật nói Không thể cách ngươi được là ta tự không xem trước xem sao Đã lao ẩu từ phía trước Vân trầm giả đến gần Nhìn thư đường nhẹ giọng hỏi Không sợ chứ Vừa thốt lời, người bên trong xe ngựa không khỏi giật bắn mình Thư đường gục đầu xuống thất vọng nói không sao cám ơn vân văn nhân vân trầm giả cười nhẹ giơ tay vuốt tóc nàng thấy gói vải bố rơi trên mặt đất bèn xoay người nhặt lấy giùm nàng vù xe thấy thư đường không nhận bạc cũng không ép nữa lại xin lỗi thêm một tiếng rồi đánh xe đi lúc này một cơn gió thẳng qua mang theo hơi ấm đầu hạ vất lên một góc màng xe đúng lúc thư đường đang ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của người trong xe không khỏi kinh ngạc đến ngay người vị công tử trong xe ngựa mặc một bộ y phục màu xanh này như trúc mắt như ngọc dung mạo tựa thần tiên giáng thế ngay cả núi sông cũng đều thất sắc thấy cô nương ngoài xe ngẩng người nhìn mình vị thanh y công tử gật gật đầu chào nàng ánh mắt của hắn dời đến thân ảnh đang xem xét cái gói vải bố thanh y công tử sửng sốt kinh ngạc như này lên cô xe hô lên cộng tử đi thôi hắn ho khan một tiếng hạ giọng nói cho đến khi xe ngựa biến mất ở ngã tư thư đường vẫn ngay người ra chăm chú nhìn theo hơn nửa ngày trời nàng mới hồi hồn nhớ lại hình dáng vị thanh y công tử kia trong lòng thư đường chợt động xoay người kêu vân vân nhân vui vừa rồi lời còn chưa dứt đột nhiên thư đường ngay người ra lúc này vân trầm nhã đang ngồi xổm xuống đất vội vàng nhặt nhạnh vật gì đó bỏ vào trong gói vải bố thấy thư đường trừng mắt nhìn hắn hắn xấu hổ cười nói gói vải bố bị xuất ra ta vừa mới cầm lên thì mấy thứ này đều rơi xuống hết cả thư đường nghe xong tim đập cuồng loạn nàng bước lên vài bước tính gật lại gói vải bố thì đã thấy vân trầm nhã khom người nhặt lên một mảnh vải khá dài sầm soi xem xét từ trên xuống dưới một hồi hoang mang hỏi tiểu đường đây là cái gì vậy thư đường trừng mắt kinh thoảng nhìn miếng băng nguyệt sự trong tay sói nuốt xuống một ngụm nước miếng hai tay đỏ bừng như bị thiêu cháy vân trầm nhã thấy vẻ mặt thư đường như vậy trong đầu thoáng qua một ý nghĩ ầm một cái mặt của hắn cũng rõ bừng lên hai tay run lên mảnh vải dài trong tay lại rơi bịch một cái xuống đất vân vĩ lan run rẩy nhất thời muốn lấy công chuộc tội hắn nước mắt liếc nhìn thư đường một cái khẽ cắn môi lẳng lặng vươn tay nhặt lại miếng văn nguyệt sự xấu hổ cười cười cái này giờ rồi hay để ta mua cái khác cho này nhé thư đường trợn to mắt nhìn hắn một cách khó tim vân trầm nhã cười cười khổ sở Lại tận tình khuyên bảo, nói Nên mua cái khác đi, dù sao cái này cũng dơ rồi Giờ vậy dùng cũng không tốt lắm Trong đầu thư đường như bị sấm đánh ầm ầm Trong gốc nhất thời vừa phẫn nộ vừa ngượng ngùng Nàng tức tối bước đến, giận dữ giật lại mảnh văn nguyệt sự và gói vải bố Đi được hai bước, vẫn chưa hết giận Thư đường quay lại, hung hăng xô vân vĩ lan đang sững sờ ngẩn người đứng tại chỗ, góng lớn Ngươi làm ta bực chết đi thôi Vân Thị Lan bị xô té ngồi trên mặt đất Qua một lát sau, hắn gãi gãi đầu Rồi lại gãi gãi đầu Tối về đường tủ hiên lẽ mặt Vân cầm nhã buồn rầu ấm ức Ngồi lì ở cửa tiệm không muốn nhúc nhích Bạch Quý là người nhiều chuyện bẩm sinh Biết cả ngày nay sói được thỏ Lên tiếng gọi tôi không hạnh Rồi vội vã chạy đến hỏi kết quả vần trầm nhã vốn không muốn nói nhưng nỗi khổ tâm trong bụng thật sự đã đến mức đầy tràn bạch quý vừa hỏi hắn liền đem hết sự tình một năm một người kể lại từ đầu đến cuối bạch quý nghe xong cười đến phát run hết nhịn lại nhẫn cuối cùng chịu không nổi mới nói tại công tử lời thật mất lòng ngài làm như vậy quá sai lầm rồi thật không nên lão nói xong thò tay vỗ vỗ lên mặt Vân trầm nhã sửng sốt, hỏi, không phải cầu trầm ngồn và chữ kia là chớ xấu hổ sao? Lời vừa hốt ra, khóe miệng tư không hạnh co rút lại, bạch quý sặc phun hết ra trong miệng ra. Sao lại là chớ sâu hổ? Lão ngô nói là da mặt dày, vô lại một chút, trêu chọc một chút, vừa thả vừa bắt, tự nhiên sẽ thành công. Tiểu đường cô nương tính tình thật thà. ngài nhặt mảnh văn nghiệp sự của người ta thì nên làm bộ như không hề thấy còn hề biết ai dè ngài còn hỏi nạn có muốn mua là cái khác hay không còn xung phong đòi đi mua nữa nghe xong trong lòng vân vĩ lan buồn khổ vô hạn hắn rầu vĩ ngồi đó một hồi bừng tách trà lên uống vốn muốn thanh minh nhưng lại cảm thấy chuyện lần này là lỗi của chính mình không khỏi không thốt nên lời Bạch quý liếc mắt, giọt xét hắn một cái, nói, Đại công tử, lão lồ có một câu xin nói thẳng. Ngài ôm một bụng văn thao võ lược, luận về trí thông minh, luận về binh pháp. Trên đời này không ai có thể sò so với ngài, nhưng nói cho cùng, con người không ai toàn vẹn cả. Lấy lòng cô nương, dỗ dành cho cô nương vui vẻ. Chuyện đơn giản như vậy mà sao ngài đều sôi hỏng bỗng không thế này. Chuyện hôm nay tất nhiên là đã khiến Vân Vĩ Lan khá bực dọc, lại bị đá kích như vậy, hắn thư người ra, than thở một hồi. Đã đến giờ đường Tử Hiên đóng cửa, chỉ còn sói và hai người còn lại ngồi trong cửa tiệm với ngọn đèn dầu leo lét. Giây lát sau, rèm cửa ở trong tiệm rán lên, từ đầu tuyết tay cầm sổ sách đi đến, thấy bọn người vân trầm nhã, nàng không khỏi lấy làm sửng sốt. sau khi chào hỏi bèn đến bên cạnh bạch quý chỉ vào những chỗ không rõ ràng trong sổ sách nhỏ giọng hỏi bạch quý nhìn tháng qua rồi chỉ bảo nàng từng chút một Từ đồ tuyết vừa nghe vừa gật đầu sau khi sáng tỏ nói với bạch quý đây là sổ sách cuối cùng của ngày hôm nay ta sẽ quên mất để ta tính xong rồi phiền lã tiên sinh kiểm tra lại giúp ta nói xong từ đồ tuyết đến quầy thâu ngân lấy ra bàn tính lục đục ngồi tính Tiếng hạt châu bàn tính vang lên chói tai, Vân cầm nhã liếc mắt nhìn từ đồ tuyết một cái, đến trước mặt Bạch Quý hỏi, sao nàng ấy lại bắt đầu học tính sổ sách vậy? Bạch Quý nhỏ giọng trả lời, còn phải đại công tứ nghe đã giao chuyện điều ca ru chậm đường cho đường ngọc rồi sao? Tiểu tuyết cũng không phải hạng người ăn không ngồi rồi, nói là không có việc gì làm, nên học tính toán sổ sách để giúp đỡ tiện một chút. Vân trầm nhã à một tiếng, lại liếc mắt nhìn tư đồ tuyết một lần nữa. Tư đồ tuyết người cũng như tên, da trắng như tuyết, mặt đèn như mực. Vân trầm nhã nhìn nhìn, không khỏi nhớ tới ngày xưa khi hắn đến khách điếm thư ra, cũng đã nhìn thấy thư đường ngồi tính bằng tính giống như vậy. Nhớ tới thư đường, sỏi lại buồn bực. Hắn gọi tư không hạnh, thất giọng nói, người đến bảo nàng ấy tính mau mau một chút. rồi còn về nghỉ ngơi sớm nữa. Tư không hạnh sửng sốt ngẩng đầu thấy Tư Đồ Tuyết đang cúi đầu nhìn xuống, hàng mi dài cong vút điệu bộ vô cùng chăm chú, hai lỗ tai hắn lại đỏ hồng lên. Hắn ho khan hai tiếng rồi đến quầy thâu ngân thấp giọng nói: "Tư đồ, đại công tử nói sổ sách này không cần tính gấp, đi nghỉ sớm đi." Tư Đồ Tuyết nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời qua quyết: "Không sao cả." Tư không hạnh giật mình, nhất thời sững sờ đứng đồng người ra, tại quầy thâu ngân, không biết phải nói tiếp như thế nào. Qua một lát sau, thấy tư đồ tuyết nhăn mày lại, nàng tính thêm vài lần nữa rồi chậm rãi ngừng tay lại, nghĩ nghĩ đẩy sổ sách đến trước mặt hắn, chỉ vào một chỗ nói. Người xem thử xem, chỗ này sao vậy? Tư không hạnh tim đập thình thịch, vội vàng cầm sổ sách xem kỹ lại, rồi kiên nhẫn giải thích. Đúng là giá của thảo hoa tủ này bị gian lật Chỉ vì giá vỏ bình tính riêng Được ghi trong cuốn sổ khác Nó xong, hắn lại lấy cuốn sổ khác lật ra Chị cho Tư Đồ Tiết xem Tư Đồ Tiết nhìn kỹ, lại tính tính tán toán Thấy khớp rồi mới ngẩng đầu lên Cười nhẹ với tôi Không Hạnh Nàng trưa nay lạnh lùng, rất ít khi cười Mặc dù nụ cười này chỉ thoáng qua trong giây lát nhưng đã đủ khắc sâu trong lòng tư không hạnh tư không hạnh ngẩn ngơ mặt đỏ lan đến tận cổ vân vị làng đang hậm hực lên nên nhìn đâu cũng không vừa lòng hắn lạnh nhạt đứng một bên quan sát chứng kiến một màn này không khỏi bực tức đứng dậy xóc vàng lên bỏ ra sau hậu viện bạch quý vội vàng đuổi theo lúc đi ngang qua tư không hạnh còn lắc đầu chật chật hai tiếng tư không cũng hiểu được là bản thân mình đã sai cáo việc tư đồ tuyết một tiếng rồi nhanh chóng đi theo sau hậu viện trăng lưỡi liềm sáng rực bầu trời đầy sao lấp lánh sợ nhớ tới cảnh ngộ ngày hôm nay lại nhìn về phía tư không cảm thấy bi thương vô hạn bạch quý thấy hắn như vậy không đành lòng nhỉ ngợi một hồi góp ý đại công tử nếu da mặt dậy không dùng được lão ngô thật ra lão ngô còn một câu châm ngôn ba chữ khác chính là bí viết mà đó giờ ngay cả con cháu cũng chưa truyền thụ vân trầm nhã nghe xong quay đầu lại nói thật sao bạch quý kiên định gật mạnh đầu nói để ù đại công tử không tin có thể tìm người thử xem Lẽ kiều này mà không thành công lão ngô quyện y cắt đầu làm ghế cho Lại công tử ngồi chơi Nghe công Vân Trành Nhã vô cùng mừng đỡ. Hắn và Bạch Quý nhìn nhau cười, đồng thời ăn ý quay đầu lại, nhìn về phía tư không hạnh.